Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net từ đang muốn mở miệng Thì đúng lúc này điện thoại của cô Để trên quầy rượu bắt đầu rung lên Có người chuẩn bị đến đón tôi rồi Cô cười rồi nói với Aken Bởi vì người biết số điện thoại này của cô Đều là bạn bè tốt đáng tin nhất của cô Cô đưa tay cầm điện thoại lên Lúc nhìn thấy tên của người gọi trên điện thoại Thì nên mỉm cười một cái Học trường à Anh gọi đến rất đúng lúc đấy. Đến đón em có được không? Cô nói vào trong điện thoại. Em đang ở đâu á? Thì trong quán của Lão Đường. Uống rượu chứ. Đừng nhìn đến quán rượu thì cô uống rượu chẳng lẽ là để ngủ sao? Thôi được rồi, em biết rồi. Em chờ anh nha. Bye bye. Là đoàn tiên sinh sao ạ? A Ken giống như khẳng định mà hỏi. Đúng vậy. Thở hình dư cười gật đầu. Rồi cầm lấy ly rượu uống lên một ngụm hai ngụm rồi ba ngụm, một ly rượu điển cô uống hết. thêm một ly nữa đi. cô đem cái ly không đầy về phía trước mặt cho Aken, bởi vì học trường sẽ đến đón cô, nên cô uống đến say chết cũng không sao cả. một ly nữa, cô sẽ say mất thời tiểu thừa. Aken làm hết trách nhiệm mà khuyên cô. không sao, học trường của tôi sẽ đến đón tôi mà. thời hình dư thốt miệng cười nói, rõ ràng đã say bảy phần. Bởi vì mỹ nữ như cô, bình thường sẽ chỉ che miệng cười, tuét miệng cười thì không thục nữ. Lúc cô tỉnh táo thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đoàn tiên sinh tuyên là học trồng của cô, nhưng cũng là một người đàn ông. Aken lên tiếng nhấp nhở cô. Tôi biết, anh ta là một người đàn ông nha. Hơn nữa còn là một loại đàn ông có bề ngoài, rất đẹp trai. Nhưng mà đáng tiếc anh ta không có tiền. Thầy hình dư chống cằm rơi nghiêng mặt nói. Aken nhịn không được mà trận tròn hai mắt Cô thế nhưng lại nói đàn tiên sinh không có tiền ư Có nhầm không vậy? Tuần trước Tạp chí Kinh tế Tài chính Mới bình chọn đoàn tiên sinh Là người đàn ông thứ ba Trong 10 người đàn ông độc thâm kim cương xuất sắc nhất Nếu như cậu ta nhớ không nhầm Thì giá trị con người đoàn tiên sinh Ít nhất cũng 500 triệu trở lên Mà cô thế nhưng lại nói Anh ta không có tiền Vậy thì rốt cuộc là cô không biết rõ tình huống Vẫn là 500 triệu trong mắt cô, thật sự không được xem là cái gì hay sao? Nhìn không được, cậu ta xoay người đi vào căn phòng phía sau, đem quyền tạp chí kinh tế tài chính kia mở ra. Hơn nữa mở đến trang giới thiệu về đoàn thiền cần đặt ở trước mặt cô. Đây là cái gì vậy? Thời hình dư chớp chớp đôi mắt say rượu, cố gắng muốn nhìn rõ cái đen đen trắng trắng trước mặt giống như là một quyển sách. Tại sao cô giống như là nhìn thấy một gương mặt rất vui vẻ, rất quen thuộc ở trên đây. à, hình như là học trường nha. đây chính là tạp chí kinh tế tài chính. a Ken nói. mà tấm hình này, hình như là học trường của tôi có đúng không? thời hình sư chỉ vào tấm hình ở trên tạp chí rồi khanh khách cười nói. không phải là hình như, mà anh ta chính là đoàn tiên sinh. không thể chịu nổi việc cô từ đầu tới cuối chỉ đến tấm hình. Aken tay chỉ vào 5 triệu lớn bên cạnh. Nhìn chỗ này một chút đi, cậu ta nói. Thần thần năm cô mơ mơ màng màng, cố gắng đọc ra hai chữ ở trong đó. Giá trị con người 500 triệu. Aken một lần nữa nhìn không được thay cô đọc ra dòng chữ đó, sau đó mắt không chuyển, nhìn thái độ phản ứng trên mặt cô. Thế nhưng cô không có phản ứng, bởi vì đầu cô cô đột nhiên cục xuống một một tiếng đụng vào quầy rượu, tiếp đó là say nằm bất động. Người phục vụ Aken lập tức thay đổi kết luận lúc trước, cô không phải là không có phản ứng mà là say rồi. Uhm. Một tiếng gen khẽ đến từ trên cái giường rộng lớn, dưới lớp chăn bông xe, một cánh tay thân dài trắng muốt từ trong chăn vươn ra, ở bên cạnh giường tùy ý tìm mấy thứ. Sau khi tìm không thấy được thứ cần tìm, Thì một cái đầu xinh đẹp Mang theo thái độ ngỡ ngàng Mới từ trong chân trôi ra Cô đầu tiên là nhìn về hướng Lúc nãy mới tìm đồ Rồi sau đó mới quay đầu nhìn về phương hướng quen thuộc Nhưng lại bốn phía không phải là vô Cũng quen thuộc Lại dần dần nhớ lại tất cả mọi chuyện tối qua À là cô đang ở nhà của học trường mà Nằm ở trên giường Trừng mắt nhìn trần nhà đến ngay cả người Loại phóng túng này không ngờ lại thật sự vô cùng hưởng thụ. Đương nhiên điều kiện trước tiên, nếu cái bào tử của cô không tại lúc này đói đến kêu ủng ục lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc